Cái bức thư của Minh Châu là một cái bức thư gửi cho Việt Thảo vào ngày 2 tháng 12 của năm 2020. Trong nội dung bức thư có những tâm tình, có những chia sẻ và những câu chuyện xảy ra, có thể là tâm linh, có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên tình cờ, cũng có thể khó giải thích. Bây giờ chúng ta cùng chia sẻ và theo dõi câu chuyện với Minh Châu trong ngày hôm nay. Nhạc. Nội dung bức thư như thế này Đầu thư em mến chúc anh và toàn thể gia đình nhiều sức khỏe và an lành Thời tiết vào mùa đông rồi, anh nhớ mặc áo ấm nha Không biết bên Mỹ sao chứ bên Việt Nam hổm rài, lạnh rồi em cứ ho suốt và khó chịu lắm Em xin giới thiệu đến anh, em tên Minh Châu, em năm nay 47 tuổi Là con cọp đó anh Cầm tinh con cọp quay vậy đó Mà lại sợ ma chúa luôn Ấy vậy mà thích nghe kể chuyện ma lắm Nhất là giọng trầm ấm của anh Là Là Cũng là kể chuyện Nhưng mà anh kể thì em lại không sợ chút nào Em có thể nghe mọi lúc mọi nơi Mỗi khi rảnh là nghe Ở nhà một mình cũng nghe Thỉnh thoảng nghe tiếng động là chạy ra ngoài cửa đứng Rồi nhìn vào trong xem có gì không Rồi lại trở vào nghe tiếp Khổ vậy đó anh Mà vẫn phải nghe Xì ke của em rồi Em ở đường điện biên phủ quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh Gần cầu Sài Gòn Em là fan hâm mộ của anh đây Dù bận công việc thế nào Hay người mệt mỏi sau một ngày làm việc Về đến nhà chưa làm gì Thì việc đầu tiên em mở điện thoại để được nghe anh kể chuyện. Hôm nay em cũng xin góp một phần nhỏ vào kho tàng chuyện ma của anh nha anh. Em được xin xưng, xưng hô là tôi để câu chuyện kể được dễ dàng hơn. Và câu chuyện tôi sắp kể đây là do mẹ tôi kể lại. Cái hồi ấy tôi chưa có mặt trên cõi đời này đâu. Vì mẹ tôi đang học cấp 3. Cấp ba là kêu như bây giờ, chứ hồi đó kêu là đệ thất, đệ nhị, đệ tam gì đó. Học ở trường Lê Văn Duyệt gần chợ Bà Chiểu, nay là trường Võ Thị Sáu đường Đinh Tiên Hoàng. Cái xóm đó được gọi là trường tiền. Sau này mẹ lập gia đình ở riêng và ở Điện Biên Phủ cho đến bây giờ. Xóm trường tiền này có một đặc điểm riêng. Đó là khi vào từ đầu xóm đến cuối xóm là ngửi được mùi củi dầu. Tôi nghĩ làm như cả xóm làm cái nghề bán củi dầu thì phải. Vì hình như những nhà tôi biết thì đều bán củi dầu. Ngoài ra còn bán nước màu Người dân ở đây đa số là tiểu thương buôn bán tại chợ bà Kiểu. Ngoại và mẹ tôi cũng vậy. Ngoại bán củi dầu ngoài chợ cả ngày. Mẹ tôi thì sau khi ở trường về thì ra phụ ngoại ngoài chợ. Năm đó ông ngoại tôi bệnh nặng lắm cả nhà phải ngừng hết mọi hoạt động để chăm ông ngoại ở bệnh viện mẹ thì sắp thi nên không thể nghỉ học nhưng mà khi nào đi học về là phải vào bệnh viện thai ca cho bà ngoại nên thường thì bà canh ông ban đêm ban ngày thì mẹ và dì thay nhau chăm sóc cho ông đêm hôm ấy ông nằm mê man và sốt trên giường bệnh bà thì lấy khăn mát lao cho ông bớt sốt trong lúc mê man Ông thấy có một người đàn ông cao to lắm đến bên giường rồi hỏi ông thế nào rồi? Có đi được chưa? Nghe hỏi như vậy ông mới hỏi lại đi đâu? Người đàn ông lạ mặt nói đi về thăm nhà không? Ông ngoại nghe vậy thì vui lắm tại vì nằm ở đây cả tháng rồi. Thế là ông ngoại trả lời liền ừ vậy đợi tôi nói một tiếng với bà nhà tôi rồi mình đi nha nói xong rồi ông ngoại quay sang bà ngoại rồi bảo nè bà ở đây nhé tôi về nhà một chút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net